Xin chào các bạn thính giả của chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn vào tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Đã sắp kết thúc câu chuyện trẻ con phố hàng của tác giả Bạch Ngọc Hoa rồi. Hôm nay, Ly sẽ đặt ra cho các bạn một câu hỏi. Bạn muốn làm người lớn hay trẻ con? Khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ muốn làm người lớn thôi. Thật chẳng có gì hay hơn việc được làm người lớn. Khi tôi còn nhỏ, tôi muốn làm người lớn. Đi, tôi không muốn bị bắt đi ngủ và cái lúc mắt mở tháo láo Không muốn bị bắt ăn những thứ tệ hại Như món giá xào Và tất cả những con vật biết bay Không muốn bị kiểm tra xem đánh răng đã sạch chưa Đã làm hết bài về nhà chưa Ôi, đủ thứ khủng khiếp ấy Lớn lên một chút Tôi vẫn muốn làm người lớn Dù bây giờ chẳng ai kiểm tra việc ăn uống Cũng như đánh răng của tôi Người lớn cứ việc ngồi xem phim Hàn Quốc Vừa xuất dít xu xu xu khóc Vì ai đó lại bị một chứng bệnh ung thư nào đó mà quên mất thì cháy hết dưới bếp. Quầy nước vặn ra để rửa rau quên không đóng lại. Mẹ chỉ phát hiện ra điều đó khi nó đã chảy ngập nửa phòng khách. hoặc giả bác hàng xóm vì ngửi thấy mùi khét mà chạy sang đập cửa ầm ầm xem nhà tôi có bị cháy hay không. thì mẹ tôi mới bừng tỉnh cơn mê, lật đật chạy xuống bếp và thu dọn bãi chiến trường. Điều hay nhất ở đây là chẳng ai dám mắng hoặc cắt tiền tiêu vặt hoặc bắt lao động công ích như kiểu quét thêm cái sân hay lao gác để chụp tội ấy. Khi trẻ con mua chỉ hơi nhiều bi một tí thôi, mà người lớn vô tình giẫm phải một viên, thế là người lớn kêu oai oái, rồi gào thét âm ỉ rằng trẻ con đã tiêu phí tiền mua toàn những thứ vứt đi, mà là còn bừa nhà. Người lớn dạ sẽ cắt giảm tiền tiêu tư vặt của trẻ con, khốn khổ thế đấy. Khi người lớn mua quá nhiều giày guốc và để ngay dưới chân cầu thang, làm người bé gấp vấp phải, ngã tím cả đầu gối, thì trẻ con sẽ bị mắng là mắt mũi để đi đâu mà không nhìn Cứ đâm sấp ngã vồi như thế Khi người lớn dẫm phải đống giày dép của người lớn mẹ Và người lớn bố gầm lên Có dẹp ngay đi không Cầu thang là chỗ để giày à Người hay dép mà cần ngần này đôi giày Thì người lớn mẹ lập tức sẽ dọn tất cả đống giày vào một góc Mà không hề băn khoăn tự hỏi xem mắt người lớn bố đã để đi đâu Mà không thấy cả đống giày lù lù để tránh đi Trẻ con nhìn thấy cảnh ấy tự nhủ Hóa ra Đúng hay sai phụ thuộc vào việc là người lớn hay trẻ con Người lớn chẳng bao giờ cần lo về hai ngày học phụ huynh trong một năm Chẳng phải lo sẽ bị thu tiền mừng tuổi Và cũng không phải đi học cả chính Lẫn ti tỉ thứ học thêm Người lớn có thể đánh vỡ cốc Và nhầm muối với đường Hay thức ăn Cắm cái lò vi sóng điện 110V và ổ 220V Cho nổ như pháo đùng đùng Mà không bao giờ phải lo Xem ta bị dài ra Hay mông bị đỏ ửng lên không Người lớn còn có quyền tự do trinh chiến và yêu đương Tuy cụ Hồ nói Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng Tự do và mưu cầu hạnh phúc Nhưng có lẽ Điều này chỉ đúng với người lớn thôi Trẻ con chẳng có tí đi quyền lợi nào Trong cái hồng đống quyền mà cụ nêu ra Tóm lại Khi tôi còn là một đứa trẻ con Tôi rất ghét với việc Tất cả những đặc quyền của người lớn Ngoại trừ quyền bầu cử đại biểu quốc hội Khi đã là người lớn Tôi lại chỉ muốn làm trẻ con Tôi chán ngán việc bạn xếp già khó tính của tôi Cứ soi quần áo tôi mặc bằng ánh mắt sắc như thế Sắp cắt đứt cả vải ra ấy Tôi chán ngán việc bác bảo vệ có cái tính nguyên tắc rất sợ Quên không đeo thẻ là không được vào cơ quan Mà về nhà lấy thẻ rồi Quay lại lại bị ghi là đi làm muộn Thế là mình cứ thường trực có tên trong sổ đen của xếp Tôi lại càng buồn phiền hơn Khi nghĩ tới một đống hóa đơn mà tôi phải trả mỗi tháng Tiền điện Tiền nước Internet Tiền điện thoại Tiền ga mỗi tháng được lĩnh lương có một lần, mà không biết bao nhiêu lần phải trả đủ các loại hóa đơn. Sau khi trả hết một vòng, thì hết tháng lại cầm lương tháng mới và lại bắt đầu tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền ăn, tiền cưới cho tới hết tháng thì thôi. Tôi phải tự mình đi khắp nơi và tự lo cả tỷ tỷ việc lằng nhằng không có trong danh mục nào cả. Nhà có rỗ, là 10 giờ sáng chuẩn bị đi chơi thì bị quẳng cho một con gà với bọc miến vào mặt. Thôi rồi, cứ thế hủy hục cho tới trưa. Chú bố của bạn bị ốm, em của bạn tai nạn, đều phải lóc cóc đi thăm non. Nếu bố mẹ, vợ con, họ hàng của sếp ốm thì ngoài cân đường hộp sữa phải thêm cái phong bì nữa. Đi thăm về thì mình ốm, chắc là vậy. Làm người lớn, một thời gian thì người ta phải làm bố mẹ trẻ con. Buổi đêm trẻ con thức dậy và khóc âm ỉ, không chịu ngủ, mang chẳng nhiều vì lý do gì làm cho người lớn phải dậy ru con trong một trạng thái buồn ngủ như thể vừa uống một vỉ sedusen rồi phải cho trẻ con ăn, trẻ con ăn xong bắt bột thì lại trớ một cái. thế là người lớn lắp cốc đi lau nhà, vậy nấu lại từ đầu, lại bón lại từ đầu. suy trẻ con, rất có thể sẽ lại trớ cái nữa. khi trẻ con lớn lên một chút, thì trẻ con bắt đầu thích nghịch nước và nghịch lửa. nếu trẻ con nghịch nước, thì rất có thể lũ sẽ tràn ra từ phòng tắm và phòng khách. nơi đơn được trẻ thảm len. nếu trẻ con nghịch lửa, thì còn khủng khiếp hơn, vì nếu trẻ con chỉ bị bỏng một chút thôi. Thì ba trẻ con vì sót cháu sẽ có thể khạc ra lửa sáng xuống bố mẹ trẻ con Nói chung là bố mẹ trẻ con vẫn khổ Theo kiểu khác với làm trẻ con thôi Tóm lại Khi là một đứa trẻ con quá lứa nhỡ thì Thì tôi làm ước Một ngày bây giờ mình lại học 6 tuổi Mới học lớp 1 Cứ tưởng hết làm trẻ con thì hết khổ Hóa ra chỉ chuyển hóa từ kiểu khổ này Sang kiểu khổ khác Khổ đau không tự nhiên sinh ra Mà nó cũng không tự nhiên mất đi chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác mà thôi Bây giờ thì các bạn đã trả lời được câu hỏi bạn muốn làm người lớn hay trẻ con chưa Hẹn gặp các bạn trong những phần cuối cùng của câu chuyện trẻ con Phú Hàng trong những lần phát sóng tiếp theo